Tác phẩm truyện Gió nay Lá Cỏ của tác giả Lê Nguyệt là một tác phẩm truyện rất tâm đắc của bản thân tác giả. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập đầu tiên, tập 1, Gió Lai Lá Cỏ qua giọng đọc Đình Duy. Người ta thường hay hạnh phúc khi nhắc đến tuổi thơ của mình được ở gần bà ngoại. Nếu như vì lý do gì đó mà được ngoại kêu mang thì cuộc sống càng êm ấm, không thua gì ở cùng ba mẹ. Khi gia đình đông đúc anh chị em có khi còn được nhiều yêu ái hơn tôi và thằng chậm ở với ngoại từ lúc chúng tôi mới được sinh ra chị em tôi bên cạnh bà ngoại đến nay tôi đã 15 tuổi học lớp 9 thằng chậm 13 học lớp 7 rồi chúng tôi ở với ngoại không phải do tự nguyện mẹ tôi là con gái duy nhất của ngoại mẹ tôi không có cha lúc ấy bà ngoại cũng ngoài 30 tuổi Muốn có đứa con dưỡng già, vì ngoại đã trải qua thất bại mối tình đầu, người tác phụ bạc ngoại để đi cưới vợ. Ngoại đã uống thuốc trừ sâu để tự vẫn nhưng không chết, sau đó ngoại có thai với ai, không biết và sinh ra mẹ tôi. Cha mẹ tôi không yêu nhau là do bà ngoại ép duyên vì thấy bên nội tôi là gia đình gia giáo, ông nội tôi là giáo viên đã mất sau cơn bạo bệnh. Bác hai chú út là giáo viên cấp 3 Chỉ có cha tôi tính tình chậm chạp và không được lanh lợi như người khác, nên học hành chẳng tới đâu. Chỉ làm bảo vệ cho trường cấp 3 mà bác hai và chú út dạy. Mẹ tôi làm dâu cho nội, ở cùng với bác hai gái, nhưng chị em bạn dâu cũng chẳng có lời qua tiếng lại mít lòng nhau. Bác hai gái cũng là giáo viên dạy chung với bác hai tôi. Khi mẹ tôi mang thai thì bác hai gái cũng mang thai. Bà ngoại xin phép bà nội giúp mẹ tôi về nuôi đẻ, để bà nội dành tay nuôi bác gái. Bà nội có sạp rau quả ngoài chợ và nuôi lớn các con thành đạt đều nhờ vào sạp này. Và khi tôi ra đời được sáu tháng, ngoại xin phép nội được nuôi luôn rể là cha tôi. Bà nội sau khi đắn đo, hỏi ý cả nhà rồi cũng đồng ý. Khi tôi phần nào hiểu chuyện, tôi biết bà nội đã bù sớt cho cha tôi nhiều hơn hết thầy hai người con kia. Cũng chính vì điều này mà bà ngoại, dù bên trong chỉ thiết cha tôi, nhưng hễ có ai thì bà mẹ mẹ con con ngọt lịm. Cha mẹ tôi nỗ lực thay đổi hoàn cảnh sống của cả nhà. Bà ngoại đi đứng bất tiện vì một chân bị teo lại, nhưng cũng là người giỏi giang tháo vát, bà sống chan hòa với xóm làng, đám rỗ đám cưới tiệc tùng gì của ai bà cũng đều tham dự, dù nhà tôi không hề có một đám gì lớn hay nhỏ. Mẹ tôi lo tiền cho bà đi đám cũng đổ sấp mặt. Hàng tháng bà có tiền lương cấp cho người tàn tật cũng chẳng bao nhiêu, nhưng bà luôn luôn tuyên bố mình không ăn bám ai, sống nhờ vào lương của mình. Cha mẹ tôi đi làm, thằng chậm bà tôi giao lại cho bà giữ. Kêu em tôi là chậm, bởi vì nó chậm biết nói, chậm biết đi. Hồi nào cũng ngồi im thi thiếp ra đó. Có người xấu miệng còn cho rằng nó bị tâm điếc, nhưng già nó trắng bắt, mắt nó to đùng, mặt thật là dễ cưng, nhìn thì thấy muốn hôn. Bên cạnh nhà có bà cụ tứ. Bà giành dỗi, hay ẩm nó về chơi, bỏ nó vào chậu cho nó tắm, dạy nó đi, dạy nó nói. Đến 3 tuổi thì nó đi được, và nói được ngon lành. Khi tôi học lớp 4, chậm lớp 2 thì mẹ tôi mắc bệnh nan y. Mẹ chạy chữa khắp nơi bằng thuốc nam, nhưng cuối cùng vẫn phải nhập viện điều trị. Bệnh viện ung biếu nói mẹ tôi bị ung thư vòm họng đã đến thời kỳ cuối, vì tế bào ung thư đã di căn sang các bộ phận khác. Lúc đó tôi mới biết, Mình có ông ngoại Trước đó tôi nghe người ta đồn đại rằng Chỉ có ông bà cụ tứ mới biết rõ tác giả bào thai của bà ngoại Bà cụ không nói ra Nhưng tôi vẫn cảm nhận được Ông ngoại tôi có quan hệ chi với bà Nên bà rất mực thương yêu chị em tôi Nhất là thằng chậm. Ông ngoại đã có vợ khác từ lâu Con của ngoại chỉ nhỏ hơn mẹ tôi vài tuổi Nghe tin mẹ tôi bệnh Ông có gửi tiền thang thuốc Nguyện vọng cuối cùng của mẹ là được gặp cha mình Ông hứa đến bệnh viện thăm nhiều lần, nhưng cho đến khi mẹ tôi mất đi, cũng chưa biết được mặt cha. Người ta đến thăm, làm từ thiện cho mẹ tôi rất nhiều tiền. Mẹ tôi mất trước mặt chị em tôi. Lúc đó tôi đã biết chết là gì, nhưng thằng chậm thì chưa. Nó cũng không dám đến gần mẹ, vì thấy đầu mẹ chọc lóc, ốm còi xương và đã xa cách nó hơn 7 tháng nằm viện rồi. Vậy là chúng tôi mất mẹ cha tôi định đưa chị em tôi về nội. trong thời gian 7 tháng nằm viện của mẹ, một tay bà nội chăm sóc đỡ đần. bà ngoại viện lý do phải ở nhà lo cho chị em tôi nên không đến nuôi. nhưng người ta nói, bà sợ phải ngủ ngoài hành lang của bệnh viện ung biếu, hôi hám, tanh mùi ung thư. vậy mà khi mẹ chết đi, bà khóc mếu máo suốt mấy tháng trời. tiền chi phí thuốc men, ăn uống khi nuôi bệnh, một mình bà nội bỏ ra. nhưng khi mẹ mất thì tiền phúng điếu. Tiền ông ngoại gửi về làm mộ mẹ và tiền người ta làm từ thiện, bà ngoại không chi trả lại cho nội một đồng. Số tiền đó ngoại dùng để sống phần phơ hàng mấy năm liền. Bà nội xin phép ngoại giúp chị em tôi về thì bà ngoại khóc lóc giữ lại, hứa sẽ xem cha tôi như con trai. Nếu sau này ông muốn tục huyền thì bà sẽ chấp nhận cho ông đưa vợ về ở trong nhà. Bà chỉ muốn gần gũi cháu ngoại để ăn hủi vong linh đứa con quá cố. Nội tôi thương, che già khóc măng non, nên đồng ý cho ba cha con tôi ở lại. Lúc đó tôi mới chỉ học lớp 4, bây giờ là lớp 9, vậy là chúng tôi mồ côi mẹ đã 5 năm rồi. 5 năm này, hai lần bà ngoại tống cổ cha con tôi đi, cũng là hai lần bà năn nỉ ở lại. Lúc chúng tôi còn nhỏ, khi có ai đến chơi, nhắc tới mẹ là bà miếu máu, ôm tàng chậm vào lòng, vừa khóc vừa kể, rồi hôn nốt chuồn chuột. Nhưng khi chẳng có ai, bà sai bảo chị em tôi làm những chuyện quá sức mình, hệ chúng tôi chậm chạp là bà mắng trời, hơi thở đứt đoạn như chúng tôi đã làm điều gì quá đáng, tiếng nói díp mắc kẹt giữa hai hàm răng nghiến chặt. Mắc chị em bay như mắc một trăm dạ lúa bạc, người mình được thì chết, người vô dụng thì ở lại báo đời. Tôi nghe xong câu nói đó, tình yêu của đứa cháu dành cho bà ngoại mình mất sạch. Thật sự tôi chẳng hiểu sao mà bà đóng kịch giỏi như vậy. Trong mắt người ngoài, bà là một bà ngoại đầy áp tình thương với hai đứa cháu mồ côi mẹ. Nhưng khi người ta quay đi, bà lại xem chúng tôi như một món nợ đời buộc bà phải kêu mang. Nhất là với cha tôi, bà ghét ra mặt, thậm chí không cho chậm ngủ chung với cha vì chê cha hôi hán. Hôm nào cha không mua đồ ăn đêm về làm cơm là hôm đó cha ngồi đứng không yên với bà. Cho nên hễ cuối tháng thì cha đều phải xin tiền bà nội. Lương bảo vệ Mà phải lo cho bốn miệng ăn rồi tiền điện nước Tiền đám tiệc của bà Hỏi sao cha tôi có dư giả cho được Thường nhất là Cha tôi nhớ mẹ Cũng không dám bộc lộ Mỗi khi ông đứng lại bàn thờ mẹ hơi lâu một chút Là bà gầm lên Không lo cho mấy đứa nhỏ đi học Đứng đó trù trù hả? Chiều tối Cha tôi ra ngồi bên mộ mẹ Thì trong nhà bà mắng chó chửi mèo Nói cha tôi làm bộ làm tịch trước yêu thương gì Thằng Trậm nhiều lần bênh cha, cự lại bà, vậy là nó bị bà trời sấp mặt. Nhìn cha mà tôi thương muốn chảy nước mắt. Tôi muốn thấy cha mình vui vẻ để khuây khỏa, mới bao nhiêu tuổi mà phải mất vợ. Và với tình cảnh này, cha tôi có muốn cưới vợ khác thật không dễ gì. Mới đây, khi bà đi đám tiệc ở nhà bà con xa đến hai ngày, cha con tôi mới có dịp ngồi lại nói chuyện riêng với nhau. Thằng chậm bức xúc. Còn chán ở với bà ngoại lắm rồi nhá. Bà chửi suốt ngày không hồi nào ngớt miệng, trời gì mà ham trời quá trời, chị hai làm gì cũng không vừa bụng bà hết vậy. Tôi muốn khóc, nói với bà, hay mình về nội ở đi cha. Cha tôi buồn, ông chậm ngâm một hồi mới nói. Khi mẹ tuổi con mất, cha đã hứa với mẹ con là sẽ chăm sóc cho tuổi già của ngoại, nên giờ, dù ngoại có nặng nhẹ gì, cha cũng không đành bỏ đi. Bà ngoại đổi mình hai lần rồi cha, nhưng ngoại cũng xin lỗi mình hai lần. Bà ngoại chân càng yếu đuối, không có cha đỡ đần sao được. Mày mà không biết thân, chơi chơi hoài, thấy chị hai thương muốn chết à? Mỗi lần con mỏi bà muốn chửi con là con đi qua nhà cụ tứ chơi, lấy gì cho bà trời. Nhưng khi chị hai tứ thì con sẽ phụ keo ống cho một mình hai làm sao làm được. Tôi biết cha mình buồn lắm. Đối với cha, ngoại không có một chút tình cảm nào. Nhiều khi thấy ngoại liếc thấy cha, tôi thương cha tôi quá. Bữa cơm cha ăn cũng không yên. Giấc ngủ cha nằm cũng chẳng trọn vẹn Ở đâu ra hàng đống khuyết điểm Hàng đống lỗi lầm để bà chỉ trích cha tôi Tôi chán cảnh Với nước mắt chăn cơm của cha con chúng tôi lắm rồi Mà chị em tôi và cha Đâu có ăn trực của ngoại Cha tôi có lương Hàng tháng bà nội vô mua gạo Chút đầy khạp Đủ cho cả nhà ăn một tháng Nội còn mua rắn, mắm muối tương trao Còn để sẵn một thùng mì tôm Để cho chị em tôi học bài khuya nấu ăn Sáng đi học Nội thường mua đồ ăn sáng cho chúng tôi Cha tôi luôn dặn dò Đừng nói gì cho nội biết Sợ nội buồn Và mình cũng không thể về ở với nội được Vì gia đình bác hai gồm bốn người Và chú út, vợ đang mang thai đứa con đầu lòng Cũng ở chung Mà nhà phố chợ tuy đẹp Nhưng hẹp té, không rộng rãi như trong vườn được Nói chung Nội cũng góp phần nuôi ngoại Tôi thỏ thẻ với cha Hay là cha con mình dọn ra thuê nhà ở đi cha làm thóc mắm muối có bà nội lo, lương cha lãnh cả nhà sai tàn tiện cũng được. Ngày nghỉ con với em bán vé số kiếm thêm. Chứ ngày nào cũng nghe ngoại trời, ngoại nghiến răng chèo chèo rủa già ba cha con mình, con chán lắm. Sợ ngày nào đó con không nhìn được sẽ trà treo, thành ra hốn thảo vô phép. Thằng trầm cũng chim vô. Dẫn ra ngoài ở đi cha. Bà cụ tứ cũng nói với bà ngoại hoài, chị trời tôi đó từ sáng tới chiều, con nít mà, có gì thì dạy bảo nó. Chị nghiến răng rủa nó nghe ghê quá. Chuyện cũng đâu có gì, mà ngày nào cũng có chuyện cho chị chửi. Giết tôi thấy hai đứa nhỏ lầm lầm lì đi, không có nổi nụ cười. Người ngoài còn nghe thấy, huống chi trong nhà. Tại bà cụ tứ ở sát bên mới nghe, chứ những người khác từ ngoại cưng mình lắm. Dọn đi nha cha, kỳ này bà ngoại có nâng gì cũng nhất định không được siêu lòng nha. Cứ sống bậy hoài, con sẽ bị nhũ não cho coi. Cha tôi cúi đầu xuống, nước mắt tràn xuống đôi má nhăn nhèo. Cha tôi già hơn tuổi nhiều quá ông nhìn hai chị em tôi Mím môi thở một hơi dài Không ân hận chứ Chị em tôi đồng thanh Không hề ân hận Được Để cha nói chuyện nghiêm túc với bà ngoại một lần Rồi quyết định Hôm sau bà ngoại về Bài đồ ăn đám rỗ gửi cho lên Kêu tôi soạn ra Rồi leo lên võng nằm Tôi còn ngồi vá lại cái áo đã sức chỉ của cha Chưa kịp đứng dậy thì bà đã hét lên lỗ tài châu sao tao nói không nghe? chờ con vá xong kệ áo cho cha con đã ngoại, Cái áo quan trọng hơn đồ ăn sao? thằng chậm bội lấy lồng bàn úp đồ ăn lại, nó cũng tức. thì đây lại lát dọn, chờ chị con vá xong kệ áo của cha chút chứ gì ngoại? trời ơi trời, nuôi cho chúng nó lớn lên, không nhờ được một chuyện nhỏ mà lại trà treo như vậy. quân nào quân đào dậy tới bên mất dậy như vậy, hả? thằng chậm đúng là con nít, nó biết cha có dự tính ra đi nên cũng không kiêng dài gì nữa, đốt chát lại ngay. Bạn con nói nó ở với ngoại, được bằng ngoại cưng như là cưng trứng, hứng như hứng hoa, đã già đầu vẫn còn được ngoại ôm hun tắm gội. Còn thì em con phải tự lo cho mình từ lúc mẹ chết tới giờ. Có mặt ai thì ngoại làm ra giọng thương tụi con lắm. Ngoài ra thì tụi con, dù không mắc lỗi gì, ngoại cũng có chuyện trời từ sáng tới chiều, ngày này qua tháng nọ chịu xong rồi. Xin về nội ở thì ngoại không cho. Ở đây thì ngoại nói đầu tai lên báo đời ngoại, Vậy ngoại ư một tiếng cho cha con con dọn ra ngoài điên Ba ngoại ngồi bật dậy, chố mắt nhìn chậm, dít lên trong cổ họng. Đồ, chó, ai suối biểu mày nói vậy chứ hả? Nuôi mày bao nhiêu năm, bây giờ mới bấy lớn mà vô ơn phản chủ rồi. Không ai xúi con hết à. Là con suốt cha con dọn đi, nhưng cha con nói đã hứa với mẹ là ở cạnh chăm sóc tuổi già cho ngoại, nên không đành lòng bỏ ngoại lại. Nhưng mà con thấy ngoại đâu cần chăm sóc gì tôi con ở lại chỉ trứng tay gai mắt ngoại thôi. Mỗi câu nói của chậm đều trúng với ý tôi. Nhưng tôi lớn rồi, không thể nói những lời tàn nhẫn bên ngoại như nó. Tuy nhiên tôi không thích ngoại ái ngại gì mà càng tỏ ra giận dữ thêm hơn. Bà cầm cái quạt giấy đang quạt phành phạch trên tay, xếp lại, ném vào mình chậm. Thằng chó này, đi ra khỏi nhà tao liền. Ngoại đuổi nữa, thấy chưa? Có đi thì cả nhà con đi hết. Cha tôi nghe lớn tiếng trong nhà bèn từ ngoài sân đi vào, vừa thấy mặt, bà ngoại chụp mũ liền. Mày dạy con mày tải tay đôi với bà ngoại nó hả? Quá đáng lắm rồi. Cha con bày khăn gói đi khỏi nhà ta nhanh lên, không chần chờ một phút nào. Lần đầu tiên tôi thấy cha phản ứng với ngoại. Mẹ đuổi thì con đi. Lần này cha con con đi, và sẽ không quay lại nữa. Chỉ khi nào mẹ thật sự yếu đuối, không thể tự mình sinh hoạt nữa thì cha con con sẽ trở về thực hiện lời hứa với mẹ tụi nhỏ. Con đã nhận ra rồi. Cho dù con có ở đây cả đời, thì mãi mãi cũng không phải là người nhà của mẹ. Vui thì mẹ cho ở, buồn thì mẹ đuổi đi. Con gái con cũng đã lớn rồi. Nó phải ăn học tới nơi tới chốn, mà suốt ngày thấy mặt là mẹ chửi nó như có thù kiếp trước là tại sao. Mẹ con thì luôn nói mẹ mất, ở với ai cũng không bằng ở với ngoại. Nhưng trong hoàn cảnh này, con thấy mẹ con đã sai rồi. Cha tôi lấy cái áo mặc vào, Đến bàn thờ mẹ đốt ba nén nhàng. Ông cắm vào lưu hương rồi chắp tay nói khẽ. Em, anh đi đây. Anh dẫn theo các con đi. Xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa với em. Con mình đã lớn rồi. Nó cần không gian yên tĩnh để học. Cần môi trường văn minh để hội nhập. Mà ở đây như em đã chứng kiến. Anh sợ con gái lớn của chúng ta sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm, Thì một mình anh sao đảm đương được. Đừng trách anh, nha em. Anh sẽ cố gắng nuôi dạy tốt hai đứa con mình. Trước vòng linh em... Anh hứa sẽ không bao giờ để con mình sống chung với mẹ ghè. Tuổi thơ của nó kể ra cũng bất hạnh lắm rồi. Làm được gì, anh sẽ làm cho con. Nước mắt chị em tôi tràn ra không thể ngưng được nữa. Chúng tôi chắp tay xá mẹ hai xá rồi vào lấy túi đồ đã chuẩn bị từ lâu. Thằng chậm đeo hai cái cặp nặng trịch của tôi, và nó chạy trước không nhìn lại ngoại. Tôi lớn rồi nên không thể như nó được. Đứng trước mặt bà, tôi cúi gặp người. Con đi nghe ngoại. Chắc chắn bà không thể nào ngờ được cha con tôi đã quyết liệt rất áo ra đi. Xe nổ máy chờ đi vài thước, tôi quay lại, vẫn thấy bà ngồi ngây người trên võng, mâm đồ ăn được lồng bàn úp kín. Cha con tôi dọn đi ngay buổi chiều hôm đó. Cha đến gần trường cấp 3. Đời ông làm bảo vệ, thuê căn phòng nhỏ 30m2, mỗi tháng 700 ngàn. Căn phòng chật trội lắm, chiều rộng 3m, dài 10m, không có các xếp gì hết. Cũng không có phòng ngủ luôn, chỉ có một phòng duy nhất từ ngoài bước vô, một cái nhà tắm và cái bếp. Vậy là cha con tôi phải ngủ chung nhau rồi. Chúng tôi rời cả nhà ngoại tay không nên chẳng có mền chiếu gì hết. Để đồ ra đó, tối cha tôi chờ chị em tôi về nội. Bà nội nghe nói thì há hấp miệng, ngạc nhiên rồi hòa lên khóc. Đến bây giờ, bà mới biết cha tôi bị mẹ vợ bạc đãi. Bà hài nói, thôi, như vậy cũng được. Giờ có hai phương án. Thứ nhất, bà cha con dẫn nhau về đây, kệ, sống trên trúc đùm bọc. Thứ hai, vẫn cứ tuy nhà ở, mẹ và anh chị chết chu cấp cho, không để cha con thiếu thốn đâu. Bà nội miếu máu nhìn cha tôi mà nước mắt rừng rừng. Thôi, cứ ở nhà trọ đi con, về đây chị xui cô cớ ra, cõi um sùm nữa. Chị sẽ nghĩ mẹ xuống dục con đi. Bà cha con cứ ở nhà trọ, tối nay ăn cơm và ngủ lại đây, mai mẹ vô sắm sửa đồ đạc cho thăng trầm nhảy phác mà lòng bà nội hí hửng. Nổi một cái chiếu cái mềm được rồi, gối thì tụi con lấy tập kê. Mùng cũng khỏi luôn, con lụm vò bưởi un thì vừa thơm vừa không bị muỗi cắn nữa bà nội. Bà nội bậm môi ôm nó vào lòng mà nước mắt lúc nào cũng muốn trực rơi. Đêm hôm đó, cha con chúng tôi ăn ngủ tại nhà bà nội. Cũng may sáng hôm sau là chủ nhật nên chị em tôi và cha đều ở nhà. Bà nội bò sạp rau vô sớm lắm. Bà đem cho cha tôi nồi cơm điện mới và vài ba cái nồi, tuy là cũ nhưng vẫn chưa dài tới. Một cái bếp ga mini, hai cái thau, một chục chén đũa, vài cái tô, vài cái đĩa muỗng, trội, cây lau nhà, có đủ. bác hai gái đem đến một thùng bì ly, bác nói ăn xong rồi bỏ, khỏi tố nước rửa, thế mút gửi bác hai đem vô mấy chục hột vịt lộn, hột gà, gạo, thóc, mắm muối, dầu ăn, đường cát, bà nội sắm đủ, không thiếu thứ gì. Vậy là cha con tôi có nhà riêng của mình rồi. Bà nội nói để về cái bác hai soạn ra cái ghế bố cũ một người nằm cho tôi. Con gái lớn rồi, không ngủ chung với cha và em trai được. Rồi nội sẽ mua cho cái mùng một nóc để răng, chứ nhà trọ đầy mũi sao mà ngủ được. Bà nội chú đáo như vậy, henry gì hồi mẹ tôi bệnh một tay bà chăm sóc. Cứ mỗi lần nhớ tới điều đó, trong lòng tôi rất mang ơn bà. Trước khi về, bà nội nắm tay tôi dặn dò. Chăm sóc thẳng chậm nghe. Thủy, từ nay đừng gọi nó bằng chậm nữa, mà hãy gọi tên khai sinh của nó cho quen. Nó no tên nhật phải không? Dạ phải rồi bà nội. Hai chị em dáng học hành cho giỏi, để sau này đỡ cực mà còn có thể nuôi cha con nữa. Bà nội không có tài sản gì để chia chắc lo cho cha con con được, thì bà nội lo. Cho nên, chị em con phải cố gắng, đừng có tính chuyện đi bán vé số nghe không? Con biết rồi nội. Nói thì nói vậy. Chứ chị em thỉnh thoảng cũng phải chạy về thăm bà ngoại, bà chân cẳng yếu đuối, muốn đi tìm mấy cha con cũng khó. Máu chảy ruột mềm, bà ngoại nói vậy, chứ sao mà ghét bỏ tội con được. Thằng chậm chê môi tả thước. Ông dám không ghét đâu bà nội, không ghét mà trời từ sáng tới chiều được hả? Xung quanh đó chỉ có ông bà cụ tứ nghe thôi, mà bà cụ tứ thì ít khi đi đâu nên cũng không có nói với ai. Bây giờ ra ở riêng rồi, có gì ăn nấy cũng được, miễn vui vẻ thôi ở trong con muốn chơi với thằng Tồn và con Điễm cũng không chơi được, vắng một chút cái ngoại giéo về chửi chán thế mẹ. Bà nội nhìn tôi, giãy nó nghe con, đừng đến nó suy nghĩ lệch lạc rồi thành kiến với bà mình. Nghe câu này mà nhớ này, Nhật. Con tim sẻ sẻ nó đẻ cột đình, bà ngoại đẻ má, má đẻ mình con, biết không? Bây giờ bà nội theo bác cái về, có cần gì thì chạy ra sạp rau gặp bà nghe không? Muốn năm rau cải gì thì ra lấy. Tôi vội vã nắm tay bà nội, chấn an, Nội về đi, mà đừng lo lắng gì hết nha nội. Tụi con cũng lớn rồi, thằng chậm cũng học lớp 7 rồi mà nội. Chịu cực vài năm nữa, con tốt nghiệp cấp 3, rồi sẽ xin đi làm công nhân, cũng có tiền nuôi nó học tiếp, vô đại học cũng được mà nội. còn cũng phải vô. Con vô thì cho con nuôi không nổi đâu nội. Mà thôi, đó là chuyện sau này, để sau này tính đi. Bà nội về rồi, tôi soạn đồ ra chất lên kệ bếp. Thằng Trâm coi bộ vui lắm, Nó hí ha ý hưởng cười cười nói nói Sang năm chị lên lớp 10 Học sát bên Còn mình thì vẫn phải đi tuốt ra chợ Thằng Trầm từ hồi biết nói tới giờ Lúc nào cũng xưng mình với tôi Chưa từng xưng em Không biết sao nó lại kỳ cục như vậy Có lần bị bà ngoại la Chị thì phải em Sao lại làm mình Nó làm thinh không nói gì Nhưng khi không có bà ngoại Nó chề môi Muốn xưng gì thì xưng Kệ người ta Vậy mà cũng thắc mắc bắt lỗi bắt phải Mơ ta Thấy tôi đang lù bù, chậm vọt ra ngoài, tôi la lên. Ê, thằng kia, đi đâu đó mày? Cái mặt nó ụp xuống, thấy thương hết biết, tôi mắc cười ngoắc nó lại. Tự nhiên sao trầm dầm chủ vậy? Miệng nó méo sạch có một bên như muốn khóc. Tự nhiên lại kêu người ta bằng mày hả? Tôi mắc cười ôm lấy nó, chậm xô ra. Người ta lớn rồi chứ không phải con nít đâu mà hở, cái là ôm ôm, học lớp 7 giờ đó, nhỏ hơn chỉ có hai tuổi chứ mấy. Biết rồi người lớn, người lớn lại đây ngồi chơi nói chuyện cho chị vui vẻ mà dọn dẹp coi. Mất vụ gì không? Vụ lau nhà được không? Sao không? Bây giờ lớn vậy mà lau nhà không được hả? Ở nhà ngoại tranh bành còn lau được, huống chi cái phòng có chút ép này? Vậy đấy cây lau nhà lau đi. Nó sang sái làm liền, chị em tôi vừa làm việc, vừa nói chuyện rôm rả. Chậm hỏi, sao mà con gái lớn không được ngủ chung với cha và em trai vậy Chị? Tôi hiểu ý bà nội Nhưng không biết nói sao cho nó hiểu Bên trả lời đại Thì vậy đó lớn lên rồi biết hỏi chi Ngộ ha Không biết mới hỏi chứ Bà nội nói chứ bộ chị nói hả Muốn biết thì hỏi bà nội á. Mai ra hỏi liền bí mật bí mật mệt lắm Con trai mà nhiều chuyện Nhờ nhiều chuyện mới biết chuyện nhiều chứ Thằng này Nói chuyện vần lân với nó biết đến bao giờ mới dứt được Tôi nấu cơm Chờ chưa cha tôi về Ba cha con cùng ăn cơm. Chỉ là một đĩa rau muống luộc, ba cái hột vịt rầm trao mà chúng tôi ăn rất ngon và vui vẻ. Những giây phút hạnh phúc đó, tôi quên mất bà ngoại của mình. Bác hai trở vô cái ghế bố cũ nhưng vẫn còn khá mới. Tối cha tôi trải chiếu răng mùng cho chị em tôi. Nhìn thái độ của cha tôi, thật sự không thể hiểu được trong đầu ông đang nghĩ gì. Chúng tôi sống như mã như vậy chọn một tuần. Mọi việc bắt đầu quen dần và sinh hoạt dễ dàng rồi. Đêm thứ tám, khi tôi chui vô mùng nằm trên ghế bố, con chậm nằm kế bên, cha tôi hỏi chậm. Con có nhớ bà ngoại không? Cái thằng vô tình hết biết. Nhớ gì mà nhớ, bà ngoại hết cha con mình thúi con mắt luôn mà nhớ gì. Mình đi cả tuần bà có kiếm đâu. Hôm kia con gặp gì bài tươi đón con gì trước tổng trường. gì hỏi con vậy nè, nghe bà ngoại con nói tụi con dọn ra gần trường ở cho tiện tôi con đi, bà nhớ lắm, nhưng không có hồn nào trong nhà thì cũng dễ chịu. Cha coi, bà ngoại nói mình ở trong nhà ồn nào khó chịu kìa. Cha tôi làm thinh một hồi, rồi hỏi. Nhưng hai đứa ở đây có vui không? Có chứ, ở đây muốn ăn thì ăn, muốn học thì học, muốn ngủ thì ngủ, ăn gì cũng thấy ngon. Lâu lâu bà nội lại đem đồ ăn vô cho, sống như vậy sống hoài cũng được. Nó nói lang sang một hồi rồi ngủ khò, còn tôi thì khó mà dỗ giấc ngủ như nó. Chỉ là tôi đã lớn rồi, biết không thể cả đời ở nhà thuê nhà muốn được. Lương của cha tôi ít hỏi, ông phải giữ xe thêm cho học sinh lớp 12 luyện thi buổi tối, để có thêm 700.000 ngàn một tháng đóng tiền phòng trọ. Từ ngày ra đây ở, chúng tôi chưa ăn cơm tiệm lần nào. Sáng cha tôi dậy sớm nấu cơm, chiền vài cái hột vịt để chị em tôi ăn đi học. Khi tôi học buổi sáng, thì cha tranh thủ chạy về nấu cơm, đồ ăn thỉnh thoảng bà nội chu cấp. Tôi biết, nếu không có bà nội, Cuộc sống của cha con tôi sẽ vô vàn vất vả. Hôm nọ, cha tôi chở hai chị em về thăm bà ngoại khi trời đã sẩm tối. Bà ngoại ở nhà một mình, nằm trên võng đu đưa. TV có chương trình ca nhạc, bà hát theo ca sĩ coi bộ hào hứng lắm. Tôi nhìn trong mắt thằng chậm thấy nó rất thất vọng. Chắc nó cũng như tôi, chỉ mong bà ngoại buồn dầu ủ rũ vì nhớ chị em tôi. Ngờ đâu bà lại có vẻ nhàn hạ như vậy. Nghe tiếng xe cha tôi động. Bà chỉ lướt nhìn ra cũng không ngồi dậy Cha con tôi vào nhà chào bà Ôi Bà ngoại của tôi Một gáo nước sôi bà đã tạt thẳng vào mặt cha con tôi Không thương tiếc Sao Sống bên ngoài hết nổi Nay trồi đầu về rồi hả Chúng tôi xứng sờ chưa kịp phản ứng Thì bà bồi thêm Về thì về không ai cấm cản Nhưng chỉ có hai đứa nhỏ được về Thằng cha thì không Đến lúc này thì tôi không thể im lặng được nữa Tôi lắc đầu nhìn bà, phận uất. Tụi con nhớ ngoại nên cha con đưa chị em con về thăm. Mà đã không cần tụi con nữa thì về làm gì cho ngoại nhọc lòng. Cha con ở đâu thì tụi con ở đó, ngoại đừng nghĩ là sẽ chưa cắt được. Hay quá, có hiếu quá ha, có hiếu với thằng cha, sao không nghĩ tới con mẹ. Mẹ bay chỉ có một bà má tật nguyền này mà tụi bay cũng đành bỏ bà một mình cô độc. Giờ mặt mũi nào mà quay về nữa, hả, hả? thằng chậm lại miệng hơn, nó hỗn hào, đốt lại lời bà ngoại. Tụi con về thăm bà, chứ không phải về xin bà cho ở. Bà trời trời hoài, từ dài sắp tới nghỉ về thăm bà luôn. Bà ngoại người ta cứng cháu cúc cu, cú. bà ngoại gì mở miệng ra cái là trời trời hả? Cuộc viếng thăm thất bại. Tôi thương cha tôi quá. Trước khi ra về, ông định đốt cho mẹ tôi cây nhang, nhưng nhìn thái độ gầm gừ của bà ngoại nên lén dẫn chúng tôi ra mộ mẹ. Ông cụ tứ bên kia rào nhìn cha con tôi lắc đầu thông cảm. Thành trầm thấy ông thì la lên. Ông ơi, bà đâu? Bà trong nhà đó con. Ông nói với bà con nhớ bà lắm. Bà có đi chợ thì ghé chơi với con nha. Ghé trường gặp cha con bắt vô nhà. Được rồi, để ông nói. Từ đó chị em tôi không về thăm bà ngoại nữa. Nhưng vẫn biết tin bà do những người hàng xóm đi chợ nói với bà nội tôi. Rằng bà vẫn vui vẻ bình thường, hay tới nuôi chơi với hàng xóm, rông áng thì thuê người ta làm. Nghỉ hè, tôi bàn với cha là để chị em tôi đi bán vé số phụ với cha, nhưng ông và bà nội nhất quyết không cho. Vậy là tôi lại ra chợ phụ bán với nội. Thằng chậm bắt đầu lo cơm nước buổi chiều. thắng coi vậy mà nấu ăn ngon ghê, chế biến đủ thứ để ra món ăn ngon. Tôi hỏi nó ra biết cách làm dưa chua bằng rau muống thì nó nói cô Trinh ở phòng trọ kế bên dạy nó làm. Ngộ thiệt, chúng tôi ở nhà trọ hơn một tháng rồi, chính xác là một tháng mười ba ngày. Tôi chưa nói chuyện với cô Trinh một câu. Cô Trinh chắc chưa được ba mươi tuổi, dáng người thấp đậm, nước ra bánh mật, đôi mắt to, đen, ăn mặc giản dị. Cô ở phòng trọ với cha ruột của mình. Cô có nghề sửa đồ, quần áo hay bị rách, rộng hay chật gì đều mang tới cho cô sửa tiền công mỗi cái chừng năm mười ngàn. ở đây học sinh đông và phòng trọ nhiều, cô làm không ngơi tay, nên ít khi thấy cô ra ngoài. chuyện chợ búa cơ nước đều do cha cô lo. ông trông ốm yếu bệnh hoạn, không được mạnh khỏe như người thường. vậy mà thằng chậm làm quen với cô và còn được cô chỉ cho làm đồ ăn nữa chứ. cái thằng này thiệt là. nhưng thủ án gì cũng phải công nhận thằng chậm đẹp trai và có duyên. khi nó cười. Mặt nó sáng bừng Mà nó cứ cười suốt ngày Nên được nhiều người mến Thầy cô cấp 3 Ai cũng thích nó Tan học mà cha tôi chưa ra rước Là nó đi bộ lại sạp rau của bà nội Nói chuyện um sùm với khách hàng Vậy mà người ta thích Xuống lại mua Vì nó thích cô Trinh như vậy Nên tôi cũng lân la làm quen với cô Càng gần gũi cô Tôi càng cảm thấy Cái khổ của cha con tôi Không thấm tiếng gì Không bằng một phần ngàn nỗi khổ Mà cô Trinh đã Và đang trải qua. Để làm quen với cô Trinh, tôi đem cái áo sơ mi của cha đã đứt hết hai nút qua nhờ cô đơm lại dùm và cắt bớt cái lai áo. Cha tôi thường chê dài. Cô Trinh đang cầm côi bên bàn máy may. Cha cô nằm dài trên ghế bố y như ghế bố của tôi. Cô ngẩn mặt lên, nhìn tôi, cười nhẹ một cái, rồi nhìn vào cái áo trên tay tôi. Cô hỏi, con sửa gì vậy Thủy? Tôi ngồi xuống ghế đặt cạnh cô, hai cây ghế đầu cũ xì, cô ngồi hết một cái, xung quanh cô treo đầy quần áo đã sửa, chờ khách lấy trên một sợi dây chỉ răng ngang. Nhà cô không có tủ bàn gì hết, coi bộ cuộc sống của cô không mấy khả quan. Tôi nhẹ nhàng nói với cô, Cô làm ơn nên lai like dùng con cái của cha con, với lại đơn thêm hai cái nút nữa nha cô. Có lấy gấp không Thủy, cô rảnh thì làm, đồ khách cần hơn thì cô làm cho khách trước đi. Con để đó chút cô làm liền. Tôi nhìn qua hết căn phòng rồi nhìn cô. Cô bận rộn như vậy mà thằng em con còn làm phiền cô nữa. Phiền gì đâu, cô đang làm, nó thấy nên bắt trước thôi mà. Nhật cũng kéo tay lắm đó, nó mà nấu ăn, thường con gái không theo kịp đâu. Nó phá tản canh cô ơi, nên chuyện gì cũng tò mò. Hồi ở trong ngoại, đi học thì thôi, ở nhà là suốt bên cụ tứ, cụ làm gì, nó cũng ngó lăm lăm rồi bắt trước. Cô trinh cười. Bà cô bỗng hò rũ rợi. Ông ngồi dậy mà ho, cô hoảng hốt đứng lên thật nhanh rồi vỗ vỗ vào lưng ông. Có sao không cha, con nói cho nghỉ ngơi đi mà cứ lo làm này làm kia hoài, cầm nước cứ để đó con nấu. Cha uống thuốc chưa? Ông gật đầu, cô Trình đỡ ông nằm xuống, ánh mắt lo lắng làm tôi chạy lòng, bất giác buột miệng hỏi. Cô ở đâu vậy cô? Cô nhìn qua tôi một cái, rồi lặng lẽ cúi đầu xuống nói nhỏ. Cô ở xã bên kia. Thấy cô có vẻ không muốn tâm sự nên tôi xin phép về. Ngồi ở nhà tự dưng nghĩ hoài về cô Trinh. Mẹ cô đâu? Nhà cửa ra sao mà hai cha con phải đùm túm dắt nhau đi ở nhà trọ như vậy? Nhưng tôi chỉ quan tâm cô được có một hôm rồi cũng quên đi. Sáng chạy ra chợ phụ bán với bà nội. Thằng Trầm cũng đi theo. Chị em tôi được bà nội cho ăn sáng. Trưa hai đứa về nấu cơm, ba cha con ăn. Vì cha tôi vẫn phải trông xe cho các anh chị lớp 12 luyện thi. Chiều tôi lại ra chợ phụ bà nội. Bà nội mua cho chị em tôi chiếc xe đạp cũ để chở nhau ra vô phụ bà. Cha con tôi yên ổn qua ngày, thăng chậm coi bộ vui. Hôm nào nó có hẹn với bạn bè đi đá banh thì chờ tôi ra chợ rồi về đi với bạn. Nó coi bộ ung dung tự tại lắm. Có khi tôi về bất ngờ, thấy nó ngồi bên nhà cô Trinh, phụ xếp đồ cho cô giao khách hay cho cha cô uống thuốc coi bộ nó thân với cô lắm. Có một hôm cô trinh may cho nó cái quần tây màu xanh dương và kéo áo sơ mi trắng để chuẩn bị nhập học. Cha tôi kêu tôi có trả tiền vải và tiền công, nhưng cô nhất định không chịu nhận. Cô nói là Do Nhật đã giúp cô rất nhiều. Trời đất, cái thằng đó không phá là may rồi, chưa giúp gì mà giúp. Cha tôi rất ít nói, bà ngoại hay chê cha tôi ngu khờ khạo, không bằng anh em trong nhà. Nhưng khi lớn lên, Thường xuyên tiếp xúc với bên nội, tôi mới biết, cha tôi đang kính trọng biết nhường nào. Ông nội là giáo viên, mà hồi mới giải phóng, lương giáo viên đâu được bao nhiêu. Nuôi mình còn không xong, lấy đâu ra mà nuôi cả nhà. Mấy năm sau giải phóng, bà nội tôi sinh ra bác hai, rồi cha tôi, rồi chú út, trong vòng mười năm. Nhà nội nghèo sơ xác bà nội phải mua gánh bán bưng để nuôi con. Cuối cùng cũng sang được cái sạp rau cổ ngoài chợ, từ đó cuộc sống mới ổn định. Nội dành dụng tiền mua cái nhà trong hẻm hiện đang ở, rồi ông nội bệnh mất đi, bà nội hết sạch tiền vì lo thuốc thang chạy chữa cho ông. Bác Hai lúc đó đang học lớp 12, cha tôi lớp 9, còn chú út lớp 6. Vậy là cha tôi bèn nghỉ học để bác Hai vào đại học sư phạm, vì chỉ có ngành sư phạm mới không phải đóng học phí. Cha tôi mới 15-16 tuổi, mà chạy xe ba gác giao hàng cho tiệm nước ngọt, bia để kiếm tiền phụ bà nội. Cha chưa từng nhìn ngó người con gái nào cho đến khi có người làm mai mẹ tôi. Mẹ tôi lúc ấy đẹp lắm, nhân duyên do trời định, nên hai người đã cưới nhau mà không có tình yêu. Ở với nhau hai mặt con rồi, mẹ tôi lúc nào cũng bênh vực cha khi bà ngoại chê bai cha này nọ. Có khi mẹ cự ngoại ẩm ầm vì bênh cha nữa kia. Nhiều lúc như vậy tôi thấy bà ngoại nhìn cha tôi bằng ánh mắt hết sức thù ghét thật lòng tôi thích cha tôi không phạm lỗi gì đến độ bà ngoại ghét bỏ như vậy. Nhưng lúc mẹ còn sống, làm gì thì bà ngoại cũng còn nề mặt mẹ vì mẹ là trụ cột của gia đình. Nhưng khi mẹ mất rồi, thì cha tôi chính thức là cái gai trong mắt ngoại. Và bây giờ có lẽ ngoại đã nhổ được cái gai đó ra rồi. Chị em tôi thương cha tôi. Kệ, ai nói gì thì nói, tôi vẫn thấy cha tôi vĩ đại trong cuộc sống. Cha đã cho mẹ con tôi trọn vẹn tình yêu không hề sứt mẻ, dù bị tác động như thế nào. Bà nội thương cha tôi nhiều hơn bác hai và chú út, vì bà biết cha tôi đã hy sinh quá nhiều để bác hai và chú út có bằng đại học. Bên nội tôi, anh em đoàn kết đùm bọc nhau. Bác hai gái và tím út chưa một lần nào phân bì bà nội đối xử quá tốt với cha tôi cả. Tấm lòng của bà nội theo tôi thấy tốt hơn bà ngoại biết bao nhiêu. Cho tới một bữa nọ, Chị em chúng tôi sắp sửa nhập học rồi, tôi thì học cấp 3 nên ở gần phòng trọ, thằng chậm lên lớp 8 nên vẫn phải ra chợ. Bác hai gái và tím út sắm cho tôi hai bộ áo dài, cho thằng chậm hai bộ gồm hai quần tây và hai áo sơ mi trắng, vậy là nó có được ba bộ. Coi bộ thằng nhỏ vui lắm. Hai chị em đang ngồi hí hừng trong nhà thì nghe bên kia phòng trọ, phòng ở giữa phòng tôi và cô Trinh và cô Lĩnh, cô này bán đồ la gồm nồi niêu sông trào. Giọng cố lĩnh Hoang Hoang, "Tốt lành gì cái thứ đó, không biết phải cha con không à? Hay là thứ mèo mà gà đông gì đó, có nhà có cửa không ngờ, rất nhau muốn phòng trọ đặng đú đợn chứ đâu." Nói nhỏ thôi, kẻ người ta nghe được thì phiền. "Sợ gì chứ? Tôi nói phong lăng vậy hà, ai có tịch tí nhúc nhích thôi. Nghe nói trước đây là thợ may cũng đông khách lắm, không biết nên mắc chứng dịch gì bỏ nghề, giờ đi sửa đồ hư đồ rách lụm bạc tác chơi vậy hả?" "Mẹ cố đâu sao không thấy hên? Thì đó, cho nên nhi họ không phải cha con là vậy." Tôi biết họ ám chỉ cô Trinh, trong lòng cũng bán tín bán nghi, nhưng mà nhìn khuôn mặt đôn hậu chất phác của cô thì không thể là loại người như họ nói được. Cô Lĩnh bán đồ la đi khắp nơi, có thể cô đã đến khu vực nhà cũ của cô Trinh rồi nghe được chuyện gì hay sao? Lẽ nào người đàn ông ho hen bệnh hoạn, sống chung kia không phải là cha cô mà là loại lăng nhăng như cô Lĩnh nói? Không lý nào. Ông ấy giả ngắt, đáng tồi cha của cô Trinh mà. Ông ấy bệnh hoạn, cô Trinh phải chăm sóc từng chút một. Lẽ nào mẹ mà gà đồng và lại quan tâm lo lắng khi đối phương không có gì hết hay sao? Thằng Trầm nghe nói tức lắm. Nó nhảy trồm lên định ra ngoài ăn thua với họ. Nhưng tôi kịp thời níu tay nó lại. Trầm gỡ tay tôi. Nó trườn ra ngoài. Tôi phất run. Chắc là nó sẽ lên tiếng bênh vực cô Trinh. Cái thằng tự nhiên nổi máu anh hùng ngang vậy. Tôi là đợt chạy theo nó. Nhưng cả tôi và nó đều khựng lại. Ông út cha cô trinh siêu vẹo bước ra khỏi cửa cô trinh níu tay áo cha mình ông út tới chỗ mấy bà tắm hết mặt nhưng giọng yếu ớt run run cô muốn nói gì đó cô lĩnh có hơi bất ngờ nhưng chỉ một thoáng đã lấy lại bình tĩnh cô bĩu môi tôi nói phong lan vậy hả ông có thể cái sao mà nhúc nhích vậy đàn bà thì lo là ban đi tôi ngại đem chuyện người khác ra đàm tiếu không hay đâu Tôi nói sự thật mà làm tiếu gì chứ Sự thật là tôi không phải cha con Trinh à Tôi với nó mèo mà gà đồng sao Chuyện vậy mà cô cũng óng lên Không sợ trời phật phạt bị á khẩu sao chơ Này tôi không quên nêu tên ông ra nha Từ ông thế ngưỡng lên kiếm chuyện con trù tôi bị á khẩu tôi không nhìn ông đâu đó Cô Trinh vừa vã kéo tay ông út về tôi tôi đi cha Người ta nói gì kệ họ Ngậm máu phun người dơ miệng mình Có bằng chứng thì họ đã la hàng lâu lắm rồi Thấy chưa? Nó sợ rồi kìa, nó cần bằng chứng kìa. Được rồi, vài ngày nữa tao sẽ đem bằng trứng ra, cho mọi người biết hai người xấu xa ra sao. Cô Trinh kêu ông út đang ngậm hực vào nhà. Tôi lướt nhìn vào, thấy cô ấy đang bưng mặt khóc. Trong lòng tôi hoang mang cực độ, hai người đó có phải là cha con không? Hay những lời cô lĩnh nói là sự thật? Sự thật họ là mèo mà gà đông sao? Vì sao mà cô Trinh để chấp nhận mối tình tranh lệch về tuổi tác và sức khỏe như vậy? Nếu hai người không có ràng buộc gì ngoài tình cảm, thì tại sao cô Trinh lại hết lòng lo lắng cho ông Út khi ông bệnh hoạn yếu đuối như vậy? Thằng Trầm thấy tôi có vẻ tư lợ nên kéo tay tôi về phòng. Nó ấn tôi ngồi xuống, rồi nói, giọng buồn rầu: Chị tin mấy con mẹ nó nói hả? Chị cũng không biết. Được có nghe họ nói vậy nha. Mình thì biết quá rõ đây. Ông Út là cha ruột cô Trinh đó. Cưng nghe họ xưng hô cha con phải không? Xưng hô là một lẽ... Nhìn cách đối xử với nhau là biết, chỉ có con thương cha mới hết lòng lo lắng cho cha mình khi cha bị bệnh, chỉ thấy cô Trinh quanh năm suốt tháng cô đi đâu đâu, cô ngồi suốt trên máy để sửa đồ, nếu không có đồ sửa thì cô may đồ trục của con nít đem đi bỏ mối, chủ yếu là kiếm tiền lo thuốc thang cho cha, chỉ có cha thương con mới không nề bệnh hoạn mà đỡ đần cho con, dù bệnh nặng cách mấy cũng không muốn đi bệnh viện vì sợ tốn tiền, yêu đương gì khi hai người đáng tuổi cha con của nhau, mấy con mẹ rảnh háng tụ tập bàn chuyện thiên hạ, đã... Rồi hết chuyện nên đâm đặt đủ thứ Làm mất uy tín cô Trinh thì họ được gì chứ Họ cố tình nói vậy Cho chủ nhà trọ đuổi cha con cô đi sao Thấy thằng Trậm bức xúc nóng nảy như vậy Tôi độ chắc nó có tình cảm tốt Với cha con cô Trinh rồi Mặc dù tin cô Trinh Tin nó Nhưng tôi nghĩ Không có lửa Sao có khói Chắc là cô Lĩnh đã nghe được gì về cô Trinh rồi Mà nếu đúng như họ thật là bộ bịch Thì cô Trinh cũng là người có nghĩa khí Không bỏ ông lúc bệnh hoạn Mà luôn gắn bó chăm sóc cho ông Tấm lòng đầy đáng quý Đáng trân trọng siết bao Chuyện tới đó tạm ngưng Tôi vẫn thấy cha con họ lầm lỗi sinh hoạt như vậy Cô Trinh ít nói hơn Cô độc hơn Thằng Trậm vẫn thường xuyên tới chơi với ông út và cô Nó vẫn không tin những gì cô lĩnh nói Buổi tối nằm bên cạnh cha Nó thủ thì. Còn thích cô Trinh hắn cha Mà cô cũng thương con nữa Nếu như mình không về bà ngoại Thì hay là cha cưới cô Trinh đi cha Cha tôi cười khì, ngõ vào đầu nó. Có hai đứa bầy, bà nội muốn sói trán, cưới vợ về nuôi xong nổi nữa mà cưới. Với lại cô trinh của con còn cha già yếu, bà thì không có thời gian để chăm sóc phụ cối. Chăm sóc người khác thì bằng về chăm sóc ngoại con cho mẹ con yên lòng. Nhưng bà ngoại đâu có cần mình. Thôi, đừng có nói bậy nữa. Cha chưa quên mẹ con được nên sẽ không cưới thêm ai đâu. Đời hai đứa bầy lớn có nghề nghiệp tự lo thân rồi tính. Trời đất, trước đó cha già ngắt già ngơ rồi. Ai thèm nữa mà tính chứ. Vậy thì ở vậy cho tuổi bấy nuôi? Không được, cha phải cưới cô Trinh thôi. Nói bậy quá, im đi. Thằng Trầm phụng phiền vài câu nữa rồi ngủ khò. Nghe nó nói như vậy, tôi cũng thấy cha tôi nên có người bầu bạn. Mẹ tôi mất cũng đã lâu rồi mà. Nhưng tôi biết, cha tôi chưa để ý ai, vì vẫn chưa quên được mẹ tôi. Và nhất là giờ đây, ông vẫn còn phải lo cho chị em tôi nữa. Mà thằng Trầm này cũng ngộ thiệt, tự nhiên suối cha tôi cưới cô Trinh hả? Cô Trinh thì hiền, giỏi giang Nhưng cha cô bệnh hoài không hết Cưới cô về, cha tôi lại cực thêm hay sao? Đúng là đã lớp 8 rồi Mà vẫn ăn chưa no Lo chưa tới Còn cô Trinh Thật lòng tôi cũng mến cô lắm Cô hiền lành, lịch sự, lại tốt bụng Nhưng sao mà thích cô buồn quá Trong ánh mắt của cô Lúc nào nhìn vào, tôi cũng nhận ra Một nỗi buồn sâu kín, khó có thể giải bày Tôi biết, phía trước Của cuộc đời cô đã đi qua Chắc chắn có nhiều đau khổ đắng cay, mà trước mắt tôi chưa khám phá được. Tôi cũng muốn an ủi cô chinh lắm, nhưng không dám, vì chẳng biết phải nói gì với cô. Trước đây, thỉnh thoảng cũng thấy cô ra trước cửa, vươn vai, hít thở khí trời. Còn bây giờ, hầu như cô ở suốt trong nhà, khách đến sửa đồ rồi về, cô cũng không ra cửa tiễn như trước. Tôi thầm nghĩ trong lòng, cô cứ ngồi suốt trên máy như vậy. Có ngày đôi chân sẽ rất yếu thì sao? Tôi biết, Ngoài việc bán mạng để kiếm tiền, Cô còn muốn tránh mặt mọi người. Cô không phần bùa, Không thanh minh thanh nga gì về mình, Mặc cho ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cô Trinh thật tội nghiệp. Thằng Trậm thì khác tôi, Nó xem như không có chuyện gì xảy ra hết. rảnh rỗi cũng trải qua chơi với ông út. Lúc này coi bộ ông có vẻ khỏe hơn. Nó kiếm đầu ra bộ cờ tướng, Rồi nhờ ông dạy nó chơi. Thằng vậy mà có khiếu, trong bao lâu nó đã là đối thủ của mấy thầy cấp 3, đồ thấy trình độ cờ của ông út cao đến mức nào. Vậy là thằng chậm bắt đầu khiêu chiến dùm sư phụ của nó, mấy thầy mang trà bánh lại dù ông út chơi, thầy anh còn đem luôn cả cái bàn thất tè và sáu cái ghế lùn đặt trước cửa phòng ông út để cùng ông đánh cờ và các thầy khác ngồi xem. Đến giờ nấu cơm, có khi thằng chậm ở nhà thì nó làm giúp ông, chỉ khi nào không có nó thì cô Trinh mới nấu. Buổi chiều, mấy thầy dạy luyện thi cho các anh chị lớp 12 tới sớm để đánh cờ với ông Út, lúc nào cũng bị ông cho đo ván, nên mấy thầy tức lắm, quyết chí phục thù. Cha tôi cũng ngồi cạnh để xem, trình độ cờ của cha thua xa thằng chậm, lấy đâu mà nghiêm chiến ông Út. Tôi để ý cha tôi lắm, dù là ngồi trước cửa phòng và đối diện với cô Trinh, nhưng cha tôi không khi nào nhìn qua cô Trinh một cái. Ôi thôi, cái thằng chậm này, nó đúng là tông giã tràng rồi. Hôm đó, Chủ nhật, ba cha con tôi đều ở nhà. Chúng tôi thấy cô Lĩnh dón dánh qua phòng cô Trinh. Chị em tôi hiếu kỳ nên theo dình. Thằng trầm nhảy phóc vô nhà, còn tôi chỉ dám nét bên cửa lén nhìn và lắng nghe. Tôi thấy cô Lĩnh kéo ghế ngồi cạnh cô Trinh. Hình như cối khắp. Trinh! Chị xin lỗi em. Xin lỗi hôm đó đã làm em tổn thương. Chị đã tìm hiểu kỹ về em rồi. Thương không hết. Sao lại nghi ngờ em như vậy được? Bỏ qua cho chị nghe. Trinh! Cô Trinh ngừng may, nhìn cô lĩnh. Chị đã nghe được gì? Nghe hàng xóm của em kể lại, vì sao mà em bỏ nghề? Vì sao mà cha con em phải phiêu bạt khắp nơi? Và chị cũng biết những tin chị nghe được lúc trước là do mở hai của em đã tung ra. Sao em nín nhịn hay vậy Trinh? Gặp chị thì giá nào cũng phải dạy cho bái một bài học rồi tới đâu thì tới. Cô Trinh bậm môi không nói gì, về mặt ướt ức đến tê tái lòng người đối diện. Quả thật tôi rất nôn nóng, Muốn nghe được sự thật gì mà cô lĩnh đã biết Nhưng dẫu sao tôi cũng đã lớn rồi Mà dình nghe trộm chuyện của người Cũng tự cảm thấy hổ thẹn Dù gì cũng có thằng chậm ở đó Trước sau gì tôi cũng sẽ biết thôi Cho nên tôi bỏ vào nhà Kéo cái ghế bố ra nằm Nằm dài mà suy nghĩ Tôi chưa từng thấy thằng chậm thích ai Như thích cô Trinh Thích tới độ muốn đem cô thế vào vị trí mẹ tôi Chẳng lẽ nó không biết Nếu như cha tôi và cô đến với nhau thì sẽ là gánh nặng cho đối phương sau. Cha tôi phải nhờ vào bà nội mới nuôi đổi chị em tôi ăn học. Cô Trinh phải cắm mặt vào trước máy may mới đủ tiền thang thuốc cho cha. Trầm chưa bao giờ chủ động làm quen với ai ngoài cô Trinh. Hồi ở bên ngoại, ngoài nhà của ông Cụ Tứ, nó cũng ít tới nuôi nhà ai. Khi mẹ còn, đám tiệc bà ngoại hay dẫn chị em tôi theo để được ăn ngon. Nhưng sau đó chúng tôi không đi cùng bà nữa vì đã biết mắc cỡ. Chỉ trừ có nhà cụ tớ thì chị em tôi cứ tới ăn trực hoài. Thằng chậm léo đéo theo chân tôi suốt từ nhà tới trường. Mẹ mất rồi, chỗ dựa duy nhất của nó chỉ là tôi. Tôi thường nó lắm, thề với lòng là sẽ chăm lo cho nó, nhường nhịn nó. Nó cũng hiểu tấm lòng của tôi, nên luôn bên bực tôi. Khi bị bà ngoại la, lần quần phụ tôi làm chuyện này chuyện kia, một bước không rời. Từ lúc ra ngoài này, nó có thêm bạn nữa là cô Trinh và ông Út. Nó lại biết tìm bạn cho ông út chơi. Bây giờ thấy cô Lĩnh qua nhà cô Trinh, chắc nó sợ cô Lĩnh làm tổn thương cô Trinh, nên qua người đó để che chở cái thằng con nít mà bày đặt ra vẻ rồi. Lâu lắm tôi mới thấy cô Lĩnh ra khỏi phòng cô Trinh. Cũng một hồi lâu chậm mới lò dò về tới. Tôi vẫn nằm đó không ngồi dậy. Mặt đó có vẻ đang chiều lắm, không nhịn nổi tò mò, tôi hỏi Chuyện ra sao mà cô Lĩnh qua xin lỗi cô Trinh vậy? Kể chị nghe với coi. Chậm ngồi thụp xuống đất, Hai tay để trên ghế bố, nó ra vẻ nghiêm trọng. Chị biết không, cô Trinh là con ruột của ông hút đó nha, chứ không lẽ không phải hả? Hôm mình cũng nghi, nhưng bây giờ thì biết rõ rồi nè. Biết sao? Kể nghe đi. Vậy là nó hệ thống lại như vậy. Ông ngoại cô Trinh mất trong chiến tranh khi bà ngoại mang thai. Đến khi bà ngoại sinh thì lại sinh ra một cặp ông hai tơ ra trước nên làm anh. Còn mẹ cô Trinh là bà ba gấm. Bà ngoại ở vậy nuôi hai đứa con, đất đai thì nhiều lắm. Nhưng chiến tranh nên đâu cũng có làm được Giải phóng rồi bà ngoại còn một mẫu ruộng và năm công dòng Gia đình một mẹ hai con cũng sống sung túc. Rồi tập đoàn tập điếc gì đó Lấy hết đất của bà chia cho người không có đất Bà ngoại chỉ còn có năm công dòng Sau đó tập đoàn trả lại một số Bà bán đồ bán tháng lấy tiền cưới vợ cho ông hai Và cất trong cái nhà ở kế bên Vì bà hai không chịu làm dâu với mẹ chồng và em chồng Ông hai và mẹ cô Trinh là anh em sinh đôi nhưng không giống nhau lắm về khuôn mặt và tính tình. Ông hai tờ ăn hiếp bà ba gấm lắm, hồi nhỏ chơi chung thì hay giành phần hơn. Bà gấm sợ ông anh ra mặt. Không biết ông hai quen bà hai trong dịp nào, và ở đâu mà dắt về kêu bà ngoại cưới. Đám cưới cũng lớn, nhưng không có đảng gái. Giờ ông bà ở riêng kế bên nhà. Trong mắt bà hai không có bà ngoại và mẹ cô Trinh. Được cái, ông hai cũng có hiếu lắm. Bà hai tranh hai đứa con, chị Tú và anh Thanh, thì bà ba gấm mới có chồng là ông út thọ. Ông út không còn gia đình nên đi làm thuê làm bún tứ xứ, gặp cô gấm rồi yêu, bà ngoại đồng ý gả nhưng bắt rể. Từ hồi ông út thò về ở chung, ban đầu cũng hạt ý ông hai tơ lắm, vì có đàn ông kề cận lo no lắng cho mẹ ông nên ông cũng yên tâm. năm công rồng hai em cùng làm, sản phẩm thu được bán ra rồi chia nhau. Ông hai cũng chằng phẳng với ông út vì đó là tiền đề để ông bà gấm nuôi mẹ mình. Bà hai dù tính nết hay xì sò, nhưng sợ chồng nên chỉ dám nói lén hoặc chửi phong long khi không có ông hai ở nhà, chứ trước mặt ông, bà cũng không dám nói gì. Khi bà ba mang thai cô Trinh, thì bà hai cũng mang thai, nhưng nhỏ tháng hơn. Ngay ngày bà ba chuyển bụng, ông hút chưa kịp đưa bà đi bệnh viện để sinh, thì bà ngoại vẫn bị đột quỵ ngất xỉu. Bà ba hoảng kinh hối ông hai và ông ba đưa ngoại đi bệnh viện, còn bà sẽ tự đi một mình. Ông hai đã đặt ra lệnh cho bà hai phải đưa bà ba đi xanh để ông ba cùng đi theo ông chăm sóc mẹ. Bà hai ẩm ừ cho qua. Khi hai ông đưa ngoại đi rồi, bà ba thấy bà hai cứ trùng trình, không muốn đi, nên qua hàng xóm nhờ gọi giùm Honda ôm. Mà nghiệt ngã thay, Honda ôm xóm này chỉ có hai chiếc, đã chờ hai ông và bà ngoại đi rồi. Cuối cùng bà ba cũng một mình tới được bệnh viện. Dù cơn đau bụng thúc từng hồi, nhưng bà cũng cố gắng đi dò la tin tức của bà ngoại. Mới hay xe hồng thập tự đã trở ngoại lên bệnh viện tỉnh. Ngay từ đó bỗng nhiên bà đã bụng dữ dội. Một lát sau thì sanh ra cô trinh. Nằm trong phòng sanh chỉ có một mình, không người thân. Bà ba chỉ lo cho mẹ mình không biết ra sao. Đột quỵ nguy hiểm hơn cả tai biến. Mà tại sao mẹ bà lại bị đột quỵ chứ? Bác sĩ hỏi ai là người nhà, sao sinh đẻ lại đi có một mình như vậy? Bà ba méo máu kể cho bác sĩ nghe. Bác sĩ thông cảm cho cảnh đơn trước của bà nên kêu một y tá chăm sóc đặc biệt cho bà ba. May sao y tá đó là bội, người cùng xóm nên bà ba cũng đỡ tủi thân phần nào. Y tá bội thì còn lạ gì nhà của bà ba nữa. Cô tức mình bà hai, cái bụng của bà hai nhỏ xíu mà lại không đỡ đẩn cho em dâu trong lúc bà ba một mình vượt cạn. Từ lúc bà ba đến bệnh viện rồi sinh em bé cũng cả nửa ngày cũng chưa thấy bà hai léo hánh tới. Chị dâu gì mà bất nhân, bà không có tình người vậy không? Để coi ai tới ngày bà xanh Mà gặp nhằm tôi trực coi Tôi xử bà ra sao cho biết Bà ba cười cười Thôi kệ đi bội ơi Ai có phước phần đấy mà Lo gì Đến ngày bà ba xuất viện Thì chính bội đưa bà về Cũng may trước đó ông ba đã chuẩn bị sẵn ồ cho bà rồi Hàng xóm hai chuyện cũng chạy qua phụ hộ Bà hai làm ra vẻ chủ nhà Chỉ cái này chỉ cái kia Y tá bội không chịu được dáng vẻ làm bộ đàn tịch của bà Nên mắng mỏ Mấy ngày chị ba gấm xanh Sao không thấy mặt chị hai vậy ta Tôi ở bệnh viện lâu như vậy mà chưa từng thấy ai đi xanh một mình Trong khi có người nhà hả Chị hai là chị dâu Mà bỏ mặc em chồng như vậy Có bỏ hơi kìa nhá. nha Trời ơi Không hiểu sao mấy bữa đó bụng tôi cứ đau mỉ hoài Khó chịu trong mình nên chẳng dám đi đâu hết trơn à Cô bà chắc thông cảm mà Miễn đừng có ai chế dầu vào lửa Là chị em tôi không có mít lòng Y tá bội xì một tiếng rồi ra về Bà Tư lớn hơn bà ba chừng chục tuổi Qua phụ Cơm nước cho bà ba và tắm cho em bé Chở ông ba về Một tuần sau Thì hai ông đưa bà ngoại về Vậy là bà ngoại là bệnh viện thành phố hết 10 ngày Dù là bệnh viện lớn có đầy đủ trang thiết bị Và bác sĩ giỏi Nhưng di chứng sâu cơn đột quỵ là bà ngoại yếu hẳn Nghe chuyện bà ba đi sanh một mình Bà chảy nước mắt Ngoại thì quá dành bà hai rồi Nên miễn bàn Đầy tháng cô trinh xăm Bà ngoại kêu cả bốn người con gồm dâu rể lại dặn dò Mà chắc cũng không bao lâu nữa Có mấy lời dặn hai anh em trước mặt vợ chồng hai đứa. Đất nhà mình phần ruộng đã bán cưới vợ và cất nhà cho thằng hai, coi như phần ruộng đã cho hết thằng hai rồi. Con ba là gái thiệt thỏi hơn, nên má để cái nhà này lại cho gia đình nó ở. Năm công vườn cho thằng hai ba công, vì nó con đông hơn, còn con ba hai công. Anh em phải hòa thuận chung sống, không được tranh giành cái gì nữa. Đứa nào cũng có phần của đứa nấy rồi. Tất cả im lặng. Có như vụ tài sản đã giải quyết xong, không có người ngoài xen vào. Tháng sau thì bà ngoại mất. Đám tang ngoài được hai anh em tổ chức sang trọng. Ông hai là trai nên chủ trì đám, bà ba cũng góp tiền mua quan tài và làm mộ cho bà ngoại. Tiền bà con phung điếu, bà hai ấm trọn. Dòng ngáng lúc đó đang trồng mì, đến khi thu hoạch thì bà ngoại mất cũng hơn 100 ngày. Thu hoạch mì xong, ông bà hai cầm tiền chia cho bà ba và nói như vậy. Đây là phần tiền cuối cùng của cô dưỡng trên miếng đất này, mặc dù lẽ ra sẽ chia cho cô dưỡng hai câm, nhưng suy cho cùng tôi là con trai, lại thờ cũng cha mẹ, nên phần đất hương hỏa này phải do tôi canh tác, cô dưỡng có căn nhà này cũng là quý hiếm rồi. Vợ chồng bà ba gấm hai hốc mồm, từ nhỏ đến lớn chuyện gì bà cũng nghe theo sắp xếp của anh mình, ngay cả chuyện bán đất dưỡng để cưới vợ và cất nhà cho ông hai, bà cũng chưa từng có ý kiến, khi mà hàng xóm láng giềng đều nói. Bà ngoại chỉ có một đứa con trai mà không để vợ mình làm dâu, lại đổ cho em gái như vậy, nhưng bà ba cũng không phiền trách gì anh mình. Bây giờ hai người đã có gia đình riêng, đã có con cái, đã được má chia phần trước khi mất, mà anh hai lại trở mặt lấy hết, vậy thì gia đình bà sẽ sống bằng cách nào? Ông ba là phận rể nên chẳng dám phản kháng, bà ba đến lúc này cũng không nhìn được, cãi lại ông hai. Anh nói vậy mà nghe được, tôi là con gái nên đâu có đòi hỏi gì. Má cho tôi cái nhà này, vì anh đã có nhà đẹp hơn rộng hơn rồi. Trước khi mất mà đã kêu hai đứa lại dặn dò ra sao, mà chỉ mới một trăm ngày anh đã quên rồi hả? Sự này tôi không tranh giành gì với anh hết, những cái gì của tôi, má cho tôi thì anh cũng không thể lấy được. Ông hai hùng hồ, mày là con gái, nữ danh ngoại tộc, lẽ ra mày có chồng thì mày theo chồng, ta vấn đề mày ở nhà thờ, có phải là quá hậu đãi mày không? Nằm công đất, trong đó có hai cái nhà, mà còn phải dành một nửa công để làm thổ mộ nữa còn nhiều lắm hả mày, mày dòm cho kỹ coi ở cái xóm này có người con gái nào hưởng đất của cha mẹ không? vì gia đình chồng người ta có đất điền nên người ta không nhận phần của cha mẹ, còn tôi, tôi thì có gì? tại mày ngu, lấy ai không lấy là lấy cái thằng không nhà không cửa, không có mấy đất cắm rồi. vậy chị hai có hơn gì chồng tôi sao? cha mẹ anh em nhà cửa của chị hai đâu? mày trả cho một hồi tao giận vô mặt mày à, thứ gì? anh đánh tôi tôi cũng phải nói, tôi không để cho anh thoại nguyện chuyện này đâu, tao thách mày đó ta đã sang tên đất hết rồi, nhà này tao cũng đứng tên, mày biết điều từ cứ yên ổn mà ở, không tiền liệu mà dọn đi. Bà ba khóc quả, tôi là em ruột của anh đó, anh nghe lời ai mà đối xử với tôi như vậy chứ? Bà hai ông ngóng lên, quáng chỉ tôi đó hả? Xin lỗi cô nha, chuyện nhà của anh em tôi tôi không có xen vô, cô mà động tới tôi là tôi và tết mép à? Ông hai xua tay, thôi mẹ ơi, Vậy là biết điều với mày quá rồi, đất ruộng cũng anh làm hết, giờ dành tới đất rồng, nhà má cho tôi, anh cũng sang ruột luôn làm chó chứ làm anh gì? mày nắm nổi hồi tao loại hỏng mấy bây giờ. bà ba, ba gào lên, rồi vợ chồng tôi sống sao đây? ngộ nha tôi đây có chân có tay, thằng thọ sức bóc mạnh khỏe, bắt chấu cũng chết. đi làm cho người ta lấy tiền công không khá hơn làm rồng cắt củ vậy ha? khá hơn soi không đi làm đi. hồi bác còn anh đâu phải loại người như vậy, cho nên tôi tin anh, má nói thì nói, nhưng chuyện đất cát để từ từ tính. <cười> ai giải đâu má mất mộ chưa xanh cỏ, lái đã coi tình cốt nhục thua mấy công đất rồi bà hai xen vào nếu cô coi trọng cái tình cốt nhục thì sao lại khóc lóc khi anh không chỉ đất cho cô bà ba quát mắt nhìn bà hai quát lớn không để mặt ông hai nữa chị cầm ngay anh tôi đuôi mổ mới lấy thứ vợ như chị đừng tưởng bao nhiêu năm nay tôi làm thinh, để chị ta quay tác quái mà chẳng biết gì chỉ có coi tôi và mãi là người bên trong hóng má bệnh chị có lần nào cơm dâng nước dót cho má chưa tôi đi xanh một mình ở bệnh viện mấy ngày chỉ có ló mặt ra tới chưa chỉ cũng là loại vô gia cư chứ hơn gì chồng tôi mà bày đặt sang chảnh Nghĩ ra anh hớn chị một trăm lần, ít ra anh cũng đi làm, tiền về nuôi vợ con, chứ không phải nằm ngừa ra chờ chồng nuôi như chị. Bà hai nhìn ông hai rẫy nảy lên. anh coi, nó nói chỉ dâu như vậy mà ông làm thinh hả? Ông hai có vẻ xìm xuống, khoát tay. Thôi, cứ cái làm cái đếch gì nữa, quyết định vậy rồi, vợ chồng mày cứ an tâm mở lại cái nhà này, tao còn, thì không ai dám đổi xô từ bay hết. Bà ba hết lớn, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Ông hai đứng thẳng người trợn mắt, Không, bỏ qua thì mày làm đứt gì tao. Nói nghe chơi.